Chương 10 Những lời này thành công đả kích thẩm thiên phi thiếu chút nữa cô đã lộ ra nguyên hình Trái tim của cô Làm sao mà ngừng yêu thương hắn được Chỉ là Nước mắt động trên khóe mắt cô một lần nữa Cô buộc mình cầm nhẹ Đúng vậy, đây là sai lầm Tất cả đều là sai lầm không thể sửa chữa Em có thể không quan tâm Nhưng chị không làm vậy được Chị không chịu nổi người khác Ở sau lưng nói quan hệ của chúng ta nói chị ngay cả em trai mình cũng quyến rũ, nó chị biến thái, nó chị luyến em trai. Em không sao cả, vì em là thiên tài, nhưng em bằng cái gì cho là chị cũng không sao. Chị là người bình thường, cũng có giới hạn cuối cùng. Bởi vì em, chị bật đi tất cả bạn bè, biến thành một người cô độc, biến thành một quái nhân đáng thương. Chị thật sự không chịu được nữa rồi, em suốt cuộc có hiểu hay không? Cô gầm nhẹ một phen, trong nhảy mắt khiến toàn thân thầm thiên dục cứng ngắc như nhìn cô hoàn toàn mất khống chế, hắn đột nhiên như chút được gánh nặng. Bởi vì cuối cùng hắn cũng biết được nguyên nhân cô lo lắng sợ hãi, cho dù cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy rất đau lòng. Nếu sự thật là như vậy, anh nói với em một tiếng thật xin lỗi. Bởi vì anh sai lầm rồi, cho rằng em cũng yêu anh. Nhưng mà anh yêu em, yêu đến mức có thể vứt bỏ toàn thế giới. Bỗng dưng cô cảm thấy trái tim mình bị móc ra, khổ khóc. Chát chát, dù lại không nhịn được Nước mắt rơi đầy mặt Cô cảm thấy mình thật ghê tờm Đứng trước mặt hắn thẳng thắn nói ra tất cả Cô cảm thấy mình cực kỳ ích kỷ Cực kỳ đáng sợ Thiền dục Cô khổ sở thở dài Mắt đẹp mang theo tình yêu say đắng nhìn hắn Nhỏ giọng thẳng thắn Em không phải là chị Làm sao biết chị tự ti chứ Tự ti, em suốt cuộc đang nói cái gì Thầm thiền dục không hiểu Mặt cô như không còn một giọt máu Môi cô tái nhợt khẽ run Thật lâu sau Một sự thật mà cô không chịu nổi từ trong miệng bật ra Chị là con gái của tội phạm giết người Đột nhiên không khí trở nên im lặng khác thường Thầm Thiên Dục cho là mình nghe nhầm Không thể tưởng tượng nổi mà cười lên Cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nói Vậy sao? An Vịnh Tâm và thẩm Tư Kiều Biến thành tội phạm giết người hồi nào vậy? Em rõ ràng cũng biết, không phải sao, tại sao phải làm như không biết? Cô nhếch môi. Cô thật sự cho rằng mình đã quên mất cho đến ngày ba ruột của cô xuất hiện. Mặc dù cô ngoài mặt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ thật lòng cô đã như gương vỡ thành nghìn mảnh. Đúng vậy, cô không hận, cũng không quên, nhưng tại sao ông ta lại xuất hiện để nhắc nhở cô nhớ tới sự thật tàn nhẫn kia? Cô không phải là con gái của thẩm gia bao dù cô là người mang tội giết người Hơn nữa còn là hung thủ giết mẹ cô Cô hèn mọn như vậy Làm sao đường đường chính chính Cùng thẩm thiên dục ở chung một chỗ Vô luận là chị em Hoặc là con gái của tội phạm giết người Mặc kệ là thân phật nào Đều không cho phép cô phóng túng tình cảm của mình Nếu quả thật yêu hắn Sẽ vì hắn mà suy nghĩ không phải sao Đúng vậy Hắn đương nhiên biết ý của cô Nhưng điều đó với bọn họ có quan hệ gì thẩm Thiên phi thẩm Thiên dục hạ thấp giọng nói xuống Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên nhìn mình Nghiêm túc nói Em có thể không cần dối giắm như thế được không Lúc nào cũng suy nghĩ lung tung Em chỉ cần nhìn anh, yêu anh là được rồi Không cần vì bất cứ chuyện gì mà lo lắng Chị không làm được Thầm Thiên Vi cổ sở quay đầu Trên thế giới này không phải chỉ có hai chúng ta Tối thiểu còn có người yêu thương chúng ta là ba và mẹ Bọn họ tuyệt đối sẽ không hy vọng nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ Tuyệt đối cũng không hy vọng chị yêu em Em... Thầm thiên sục cứng họng Thật là tức chết Em vì như thế mà giận anh Như vậy mới thật sự là tổn thương anh Em đã lo lắng phản ứng của ba mẹ như thế Vậy thì đi, em theo anh về nhà cùng nhau đối mặt với họ Cùng lắm thì nói cho toàn thế giới biết chúng ta đang yêu nhau, xem bọn họ sẽ tiếp nhận chúng ta hay là sẽ thất vọng. Thầm thiên vi hoảng sợ, vội vàng lùi xa xa. Em điên thật rồi, cái gì mà nói cho toàn thế giới biết, ba và mẹ sẽ bị dọa chết mất. Bọn họ sẽ không bị dọa. Cô muốn hắn giải thích như thế nào cô mới chịu hiểu. Dù sao, em theo anh trở về thì biết. Chị không về. Thầm thiên vi dùng lực tránh thẩm thiên dục, cô vội vàng chạy đi muốn thoát khỏi hắn thẩm thiên vi không cho phép chạy tiếng bước chân đuổi theo càng ngày càng gần thẩm thiên vi hoảng hốt vọt tới bên lề đường cũng không nhìn đèn tín hiệu bên đường liền chạy thẳng qua gió bên tai đang thổi to cô chỉ biết cô phải rời khỏi hắn thật nhanh tuyệt đối không thể cùng hắn quay về gặp ba mẹ nói già mọi chuyện không thể thẩm thiên vi chưa kịp qua hết đường đột nhiên cô rủ mình tiếng kẽn xe vang lên khắp nơi Khi cô ý thức được hành động lỗ mãng của mình, cô hoảng sợ đứng trên đường cái, trường mắt nhìn phía bên phải một chiếc xe hơi chạy thẳng về phía mình. Vi Vi, một thanh âm hoảng sợ vang lên, thầm thiên vi liền giật mình, cô cảm thấy mình bị đẩy ra xa, ngã sấp trên mặt đất. Lúc đó, cô nghĩ là mình sẽ bị thương, thậm chí có thể sẽ chết. Vậy mà, trường mắt một cái, cô lại phát hiện mình bình yên vô sự. Sau đó, một suy nghĩ đáng sợ ập tới Cô thẫn thờ, chậm rãi què đầu, nhìn vị trí vốn là mình phải nằm đó Hiện tại lại là người mà cô yêu đến tận xương tủy, khắc cốt ký tâm Máu từ đầu, từ thân thể hắn chảy ra, nhiễm đỏ xung quanh hắn Giống như là một màn máu diêm rúa đáng sợ, trói mắt mà sứ tợ Toàn thân thẩm thiên vi lạnh lẽo trong nhảy mắt Cô cảm thấy hô hốc của mình gần như ngừng lại Đợi đến khi cô phản ứng kịp, cô giống như phát điên lên, là một vòng mà chạy tới bên cạnh hắn, ôm thân thể của hắn, phát ra tiếng hét thê lương mà tuyệt vọng. Thiền dục Đèn đỏ bên ngoài phòng cấp cứu vẫn sáng, mọi người vẫn chờ đợi bên ngoài có tâm trạng vô cùng lo lắng. Vợ chồng dịch thiên, vợ đỗ vịnh duy, tống mật nhi, tất cả người của sự vụ sở, tất cả đều đến đồng đủ, mặt mỗi người đều không còn một giọt máu. Đặc biệt là An Vị Tâm và Thầm Tư Kiều Thân thể họ lào đảo muốn ngã xuống Đối với bọn họ mà nói Thầm Thiên Dục là toàn bộ thế giới Không có Thầm Thiên Dục Đối với bọn họ tuyệt đối là đả kích chí mệnh Thời gian từng giây từng phút trôi qua Tất cả mọi người đều cảm thấy một ngày dài như một năm Nhưng có một người lại không như vậy Cô chỉ ngơ ngác ngồi núp ở góc tường Ánh mắt trống rỗng nhìn tới ánh đèn đỏ trước phòng giải phẫu Không biết là đang nghĩ gì Không biết trải qua bao lâu Ánh đèn trước phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt Tất cả mọi người gần như nín thở Xông về phía trước cửa phòng bổ Rất nhanh Một bóng người quen thuộc đi ra từ phòng phẫu thuật Đỗ vịnh duy mệt mỏi vén lên khẩu trang Lộ ra một nụ cười yếu ớt Phẫu thuật rất thành công Thiên dục không có nguy hiểm đến tính mạng Chỉ còn là phải hôn mê một thời gian Cảm ơn trời đất. Ông trời, thật tốt quá. Đỗ Vịnh Duy vừa dứt lời, một đám phụ nữ liền ôm chồng mình vừa khóc vừa cười giống như biến thành một đứa trẻ. An Vịnh Tâm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện một bóng dáng mảnh khành đang vùi ở góc tường. Bà vội vã đi tới, lại phát hiện thẩm thiên vi không ổn lắm. Bộ dáng kia có chút quen thuộc, giống như là đã từng là bà trước đây. Cái ý nghĩ này dọa sợ an vịnh tâm, bà vội vã lai người thẩm thiên phi. vi Phi phi, phi phi, con đừng hù dọa mẹ, đã xảy ra chuyện gì, nói mẹ nghe. Thẩm tư kiều nghe tiếng vợ thét lên, liền đi tới, ngồi sổ xuống vòng chắc người an vịnh tâm, trao mày lại. Vịnh tâm, không nên gấp gáp, từ từ đã. Thẩm tư kiều an ủi vợ xong, mới chậm rãi vuốt đầu thẩm thiên vi nhẹ nhàng nói. Phi phi, thiên dục đã không sao rồi hắn được cứu sống rồi. hơn nữa bây giờ hắn rất cần con, còn phải chăm sóc hắn. đơn giản chỉ là mấy câu nói đã khiến thẩm thiên vi chở rùi một cái, cô gần như từ trong mộng tỉnh lại. cô người ngốc ngẩng đầu lên nhìn thẩm tư kiều giọng nói khản khàn thô két giống một người đàn ông lầm bầm lầu bầu. thiên dục không sao, hắn cần con. Ừ đúng vậy. thẩm tư kiều gật đầu một cái khẳng định. vi vi đi xem thiên dục có được không? cùng mẹ đi xem thiên dục. An Vịnh Tâm thấy Thẩm Thiên Vi kẽ nhúc nhích, mới thở phào một cái, dịu dàng khuyên can. bỗng chốc, từng giọt nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt Thẩm Thiên Vi chảy xuống, từ nước nở khóc lớn, rồi đến cả khóc, khóc đến gần như không thở nổi. cô nhỏ và ngực An Vịnh Tâm tự trách, mẹ, là lỗi của con, đều là con làm hại, là con làm liên lụy tới thiên dục. không phải ngoan chuyện không liên quan con An vị tâm bật khóc cùng con gái mình làm sao bà có thể trách con gái mình chứ đây tất cả đều là đứa con trai mình tự nguyện huống chi nếu như không có tiền dục bọn họ đã bật đi tivi rồi con bé tại sao không hiểu hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc nước nở làm mọi người cảm động bọn họ cũng hiểu nhưng không làm gì được thầm thiênên dục hôn mê một thời gian Lâu hơn so với suy nghĩ của mọi người Trong khoảng thời gian này Thẩm Thiên Vi kiên quyết một mình chăm sóc hắn Không cho phép bất cứ ai giúp một tay Có lẽ chính cô cũng biết ham muốn giữ lấy cùng ý muốn bảo hộ Thẩm Thiên Dục của cô Đã đạt đến giới hạn cao nhất Có thể nói đã trở thành một loại bệnh hoạn Nhìn Thẩm Thiên Dục tái nhợt yếu ớt Nằm trên giường bệnh Lòng Thẩm Thiên Vi vô cùng đau đớn Cô nhẹ nhàng nằm trên người hắn Yên lặng rơi lệ, lầm bầu, lầu bầu Thiên dục, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, có được không? Không cần ngủ nữa, tất cả mọi người thật lo lắng cho em, chị cũng thế Mà thẩm thiên dục nằm trên giường vẫn khẩu nhúc nhích Điều đó khiến thẩm thiên vi vô cùng lo lắng Cô khẽ hôn lên tay trắng nõn của hắn Chị thề, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa Là chị ngu ngốc, là chị ích kỷ Chị cho là, cho là kháng cự lại em Như thế mới là tốt cho em, nhưng chị lại không chú ý đến cảm giác của em. Thiệt dù, chị thật sự yêu em, chị cũng yêu em, yêu đến mức có thể vứt bỏ toàn bộ thế giới. Em có thể tin tưởng chị không? Chị sẽ không chùn tránh, không bao giờ rời xa em nữa. Em nói yêu chị, cưng chiều chị, không để cho chị khổ sở, có đúng không? Em mau tỉnh lại, sau này đến lượt chị, cưng chiều em, yêu em. Chị đồng ý với em, trừ em ra tuyệt đối không nhìn người khác có được không thẩm thiên vi thả thiết bày tỏ tình cảm của mình nhưng cũng không thể lại tỉnh thẩm thiên dục đang ngủ mê man nhưng cô sẽ không bỏ cuộc cô sẽ kiên trì mỗi ngày ngồi nói chuyện với hắn chờ hắn tỉnh lại từ khi thiên dục bị đụng xe cô hoàn toàn hiểu được một chuyện cái gì là lời đồn đại cái gì là chị em cái gì là con gái của tội phạm giết người cái gì tự ti tất cả đều là lời nói suông buồn cười mà vô căn cứ. Thiệt Dục chính là thế giới của cô, chỉ cần hắn tốt, tất cả đều tốt. Tất cả dối rắm trước kia đều là do cô mua dây buộc mình, là cô đáng chết. Nếu như không có Thiệt Dục, thì cô cũng không còn thiết sống nữa. Một lúc lâu sau, Thâm Thiên Vi mỉm cười chủ sạch nước mắt. Cô không khóc, cô sẽ kiên nhẫn chờ Thiệt Dục tỉnh lại, cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ tỉnh lại thật nhanh. Đúng như sự hy vọng của Thẩm Thiên Vi, sau khi hôn mê nửa tháng, Thẩm Thiên Dục cuối cùng cũng tỉnh lại. Ở trường học nhận được điện thoại thông báo, Thẩm Thiên Vi gần như là dùng hết sức mình, nhanh chóng vụt tới bệnh viện. Trong phòng bệnh của Thẩm Thiên Dục có rất nhiều người, tất cả đều đang cùng hắn vui vẻ nói chuyện phiếm, diễu cợt hắn, nếu như không tỉnh dậy thì sẽ hóa đá mất. Thẩm Thiên Vi thở hồng học đứng ở cửa phòng bệnh, cô thấy người đang ngồi trên giường gầy hơn trước, Và còn có vẻ tái nhợt Nhưng lại cười dịu dàng như trước Đó chính là Thẩm Thiên Dục Phảnh mắt của cô lập tức ửng hồng lên Hắn tỉnh, thật sự tỉnh rồi đang lúc mọi người cười nói vui vẻ Cô đi về phía Thẩm Thiên Dục Nhưng lại không biết nên nói cái gì Cô thật nhiều điều muốn nói với hắn Lại không biết mở miệng bắt đầu từ đâu Bờ không khí có chút căng thẳng, lúng túng Người ngồi trên giường cuối cùng cũng nhìn đến Thẩm Thiên Vi Hắn dùng ánh mắt hở hững lạnh lùng trước đây, chưa từng có giỏ xét cô. Sau đó lại làm tất cả mọi người kiếp sợ khi hắn nói, Chị là ai? Chị là ai? Đây là một ma chú ác độc. Chỉ ba chữ lại phá hủy tất cả niềm tin có thể bắt đầu sống lại của thẩm thiên vi. Hắn rõ ràng nhớ mọi người, lại chỉ quên cô. Chị là ai? Cô đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều là một mảnh đen tối. Trên mảnh đất rộng lớn như thế là em U chỉ có một mình cô Cô bị hơi thở lạnh lẽo bao vây Cảm giác này quả thật sống không bằng chết Giờ phút này cô lại không biết cô là ai 7 năm sau, Đại Bắc Cô giáo thầm, cô giáo thầm, đồng đồng khi dễ con, ô ô Một giọng nói nòn nớt yếu đuối vang lên Sau đó một cô gái mập nhỏ đáng yêu chạy từ nơi vui chơi của nhà trẻ Và tới bên cạnh giàn hoa thanh đằng Ở giàn hoa thanh đằng Có một cô gái xinh đẹp trầm tĩnh Đang ngồi đó Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi trên người cô Theo lý mà nói Đây là một phong cảnh ấm áp Mà cô rõ ràng cười Nhưng lại không cảm thấy một chút ấm áp nào Đó là cảm giác cô đơn lạnh lùng Nhưng đứa bé không có nhạy cảm như thế Nó chỉ là cảm thấy cô giáo thẩm Rất đẹp, rất dịu dàng Cô bé úp sấp trên người cô giáo làm nũng khóc Đồng đồng lấy món đồ chơi của con Không trả cho con Hắn là tên khốn kiếp chương 11 Cô gái để quyển sách trên tay xuống Thường tiếc vô vỗ cái lưng nhỏ của cô bé Dịu dàng an ủi nói hinh hinh không khóc Coi như đồng đồng lấy món đồ chơi của con Con cũng không thể nói hắn như thế Biết không Cô giáo giúp con nói về hắn Có được không Vâng ạ Hành âm mềm mại của cô gái nhỏ vang lên, mắt tròn chớp chớp lá chát chữ khóc, lưi kéo cô gái đi tới nơi vui chơi của nhà trẻ. Sau buổi trưa là thời gian hoạt động tự do, những đứa trẻ ở đây lại náo loạn rượt đuổi nhau khắp nơi. Cô gái nhìn bọn nó, môi đỏ mọng tinh xảo cũng không nhịn được rưng lên nụ cười. Trong đám đông, cô tìm được Đồng Đồng theo lời Hình Hình nói, cô vội vàng kéo cô bé ngồi xổm người xuống. Đồng Đồng Đồng Đồng là một bé trai xinh đẹp, cậu bé nhìn thấy cô gái bên cạnh Hinh Hinh, cố ý làm cái mặt quỷ. Mít ướt, cũng biết đi tố cáo cô giáo sao. Lần này, Hinh Hinh uất ức khóc lớn hơn. Đồng Đồng là tên khốn khiếp, chỉ biết bắt nạt Hinh Hinh. Đồng Đồng, cô gái tức giận trách hắn một tiếng nhưng lại vẫn rất dịu dàng. Cô nói với Đồng Đồng, mọi người đều đối xử với nhau rất tốt, tại sao còn muốn cơ đồ chơi của Hinh Hinh? Cô không phải từng nói, con trai phải chăm sóc con gái sao? Nhưng cậu ấy nói mình là chị gái của con, con phải nghe lời cậu ấy. Con không muốn, con là con trai, mới không cần nghe lời con gái. Đồng đồng làm như một người đàn ông, ngẩn đầu lên, vô dáng cực kỳ đáng yêu. Cô gái có trông lát mất hồn, tiếp theo đó là một nụ cười tràn ra. Ừ, đồng đồng là con trai, cho nên làm sao có thể bắt nạt con gái nha? Mà kể bạn ấy không phải là chị gái, con cũng không thể bắt nạt bạn ấy, biết không? Được rồi, được rồi." Đồng Đồng vĩ môi, vuốt vuốt đồ chơi trả lại cho Hình Hình, nghiêm túc nói, "Sau này cậu không được nói mình là chị gái, mình là con trai, cậu phải do mình bảo vệ, có biết không?" Hình Hình hít hít mũi, vội vàng gật đầu, giống như chỉ cần có món đồ chơi, cái gì cô bé cũng đồng ý. Đồng đồng lúc này mới hả hề gật đầu một cái, kéo hinh hinh qua. Tốt, vậy mình dẫn cậu đi chơi. Sau đó hai đứa nhỏ lại quấn quýt với nhau. Cô gái nhìn đồng đồng và hinh hinh, đã sớm không còn cảm giác đau lòng. Như lúc này dường như cô lại có chút đau đớn. Không, cô đã sớm không còn đau lòng. Đau lòng là gì, cô đã sớm quên mất. Thiên vi phòng làm việc nói cậu có điện thoại. Đột nhiên vang lên một tiếng kêu khiến cô gái ngẩn ra. Cô vẫn không nhúc nhích, cho đến khi tiếng kêu vang lên một lần nữa ở phía sau. Thiên Vi, Thiên Vi, cậu có nghe không? Cậu có điện thoại? Lúc này, cô mới chậm rãi đứng dậy quay đầu lại, nhìn về phía người đi tới, thẫn thở gật đầu một cái. Thì ra là, thật sự là đang gọi cô. Đúng rồi, Thẩm Thiên Vi, cô là Thẩm Thiên Vi. Alo, ai vậy? Tôi là Thẩm Thiên Phi Thẩm Thiên Phi ngồi ở trước bàn làm việc Cầm điện thoại lên Lễ phép nhẹ nhàng nói Phi Phi là mẹ Giọng nói ở bên kia khiến Thẩm Thiên Phi không tự chủ được Nâng lên một chút ý cười Giọng nói trở nên thoải mái mà vui vẻ Mẹ có chuyện gì sao Mẹ gọi điện cho con Con cũng không nhận Hại mẹ cho là con xảy ra chuyện gì rồi Con có khỏe không Con lâu rồi không có về nhà Mẹ với ba đều rất nhớ con Con không còn thương ba mẹ sao Làm gì có Thầm Thiên Phi bật cười nhẹ nói Điện thoại di động con để ở phòng làm việc Con ở bên ngoài mang theo mấy đứa nhỏ Đi hoạt động tự do Gần đây nhà trẻ có việc Con có chút bận Khi nào rảnh thì con sẽ về Có phải như thế không An Vịnh Tâm cũng không lật tẩy cô Là thật không rảnh Hay là không muốn về nhà Kể từ sau chuyện kia Số lần con gái về nhà rất ít Sau khi có công việc Số lần về nhà chỉ có thể đến được trên đầu ngón tay Vi Vi Vâng An Vịnh Tâm do dự thật lâu Mới chậm rãi cố ý nhỏ giọng nói Chủ nhật tuần này Thiên Dục trở về Con có muốn cùng chúng ta đi đón hắn không Thật lâu sau Thầm Thiên Vi cũng không lên tiếng Cô chỉ lẳng lặng đứng đó Ngón tay cầm điện thoại vì dù sức mà trắng bạch Trong đến lúc An Vịnh Tâm hỏi lần nữa Thẩm Thiên Vi mới thoáng như tỉnh mộng hỏi Mẹ, mẹ mới nói cái gì? Mẹ nói là... Ừ, thiên dục cho chúng ta biết, hắn đã kết thúc tất cả khóa học cùng công việc ở bên kia, chuẩn bị về nước, con có muốn cùng chúng ta đi đón hắn không? Có. Một lúc sau, cô mới nghe mình phát ra một chữ độc nhất. Cô đặt điện thoại xuống, gần như người ngốc đứng tại chỗ. Cô không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy trái tim đã sớm chết lặng của mình đang đập loạn lên. Cho đến khi các giáo viên khác ở phòng làm việc phát hiện ra sự khác thường của cô mới dù dít quan tâm đến hỏi thăm. Cô giáo thẩm, cô có khỏe không? Tại sao lại khóc? Có phải trong nhà có chuyện gì hay không? Một người chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào bị mọi người phòng làm, người đẹp búp bê. Nhưng bây giờ lại khóc. Tất cả mọi người cảm thấy sự tình nhất định rất nghiêm trọng. Khóc, cô đưa tay, sờ sờ gương mặt. Lúc này cô mới phát hiện ra cô thật sự khóc, khóc đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, hoàn toàn không ngừng được. giờ phút này cô mới biết, thì ra cô còn biết khóc, cô còn có nước mắt. bởi vì hắn muốn trở về, 7 năm rồi, hắn cuối cùng cũng muốn trở về. phi phi, thầm thiên vi đi qua đại sảnh của sân bay, từ trong đám người cô rất nhanh tìm được chủ nhân của giọng nói, đó là một cặp vợ chồng rất xứng đôi, rõ ràng không còn trẻ. Nhưng người nam vẫn anh Tuấn như cũ, người nữ vẫn xinh đẹp, cao quý. Ba, mẹ. Thầm Thiên Vi ôm chầm cả hai người. An vị tâm sờ sờ đầu con gái, đau lòng nói. Mẹ còn tưởng rằng việc dạy dỗ bọn nhỏ không khổ cực, nhưng con sao lại gầy như vậy? Cũng không có chăm sóc tốt mình phải không? Vợ à, em không biết việc dạy dỗ bọn trẻ rất cực khổ sao, líu xíu rất nhức đầu. Thầm Tư Kiều treo gẹo nói. Thẩm Thiên Vi nhìn bọn họ cái vã, cười trừ. Trên thế giới này, người cô hâm mộ nhất chỉ có bà mẹ. Nhiều năm như thế, bọn họ vẫn ân ái như cũ, Nam tháng căn bản không có ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Đừng nói nữa, máy bay đã tới rồi, chúng ta đến cửa đi. Thầm Tư Kiều nhắc nhở. Thế là ba người đi về phía cửa ra vào chờ đợi. Thầm Thiên Vi rất tỉnh táo, càng đến gần cửa ra vào, tay chân cô lại càng lạnh. Thật ra thì cô có thể không cần đến, cô không cần hành hạ mình như thế. Nhưng mà cô lại vui vẻ chịu đựng, coi như là bị hành hạ từng chút một đến khi không còn sức lực. Cô cũng không hề nói một câu oán hận. Cô muốn gặp hắn, cho dù gặp phải cảnh tượng như thế nào, cô đều muốn gặp hắn. Không phải là cô điên, cô chỉ là vì muốn thấy hắn. Máy bay hạ cánh rất nhanh, từng đợt, từng đợt người từ cửa ra vào đi xa. An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều cũng không có biểu hiện quá kích động, nhưng từ hành động bọn họ chăm chú lắng nghe cũng có thể thấy được bọn họ rất là nóng lòng. Bọn họ rất yêu quý con trai mình, vừa ra nước ngoài chính là 7 năm. 7 năm không tính là thời gian quá dài, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng là sự chờ đợi 7 năm trời. Con mắt của Thẩm Thiên Vi chăm chú khóa trên cánh cửa kia, trái tim nhảy từng trận đau nhói, trong lúc này cô lại sợ. Đằng lúc cô tính toán có nên đảo binh hay không thì một bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa ra vào, giống như một loại nam châm hút lấy cô. Nước mắt trở từ khóe mắt cô chảy xuống. Là hắn, hắn thực sự đã trở lại. Bảy năm rồi, hắn đã thay đổi, cho dù cô quen thuộc hắn như thế nào, liếc mắt một cái liền nhận ra, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hắn bây giờ không là thẩm thiên dục gầy yếu của bảy năm trước nữa. Hắn thật cao lớn thân thể cao to, trong cái áo màu trắng có vẻ ưu nhã, mê người. Quần tây màu xám cho nhạt, càng làm hai chân thon dài của hắn càng thêm có lực. Mà khuôn mặt hoàn mỹ không tỉ vết, lại không thay đổi, càng có nhiều mị lực của đàn ông hơn trước. Môi mỏng hiện lên nụ cười dịu dàng như nước, cực kỳ mê hoặc. Thầm thiên dục đã trưởng thành, hắn đã là một người đàn ông chân chính, cũng là lúc cô đưa tay cũng không chạm tới người đàn ông này. Thiên dục Vào giây đầu tiên, thẩm thiên dục bước ra cửa, An Vịnh Tâm liền nhận ra hắn. Nhìn hắn từng bước, từng bước đến gần, bà đột nhiên khóc sống lên như trẻ con. Lúc bà có thể bắt được hắn, thì bà đưa tay ra ôm lấy hắn khóc lớn. Cái tên tiểu tử khốn khiếp này, vừa đi là nhiều năm như thế, email cũng không viết được mấy cái, còn cho là người là mẹ này đã chết rồi sao? thẩm thiên dục bất đắc sĩ ngó ngó bà mình, mặc cho An Vịnh Tâm ôm hắn khóc thút thít đang ở chỗ đông người mà mẹ làm như thế thì thật mất mặt. Còn nữa, hôm nay con mặc áo trắng, đừng có làm bẩn." "Con nói gì?" An vị Tâm ngẩng mặt lên, tức giận vỗ vào mặt hắn một cái. "Cẩn thận mẹ thu phủ con." Thẩm Thiên Dục lắc đầu một cái cười lên, sau đó mới thay An vị Tâm lau sạch nước mắt. Trong tròng mắt đen hiện lên vẻ xúc động hiếm gặp. "Mẹ." Rồi lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Kiều, "Ba." Cuối cùng Hắn chuyển sang nhìn Thẩm Thiên Vi đang ngây ngốc ở một bên, lộ ra một nụ cười êm ái. Chị Hai Chị Hai Thẩm Thiên Vi co rúm một cái, cô từ trong mộng hoàn toàn tỉnh lại. Cô muốn nở một nụ cười lại phát hiện khó như lên trời. Chị Hai Hai chữ này cô đã từng dùng mọi biện pháp để khiến hắn gọi, nhưng sao bây giờ nó giống như một con dao, làm lòng cô chảy máu thành sông. Cô vĩnh viễn không quên được 7 năm trước, hắn bị tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên nói với cô là chị hai. Hai chữ kia thiếu chút nữa làm cô nổi điên, quả thật sống không bằng chết. Thiên dục của cô từ nhỏ đến lớn vẫn cố chấp như vậy, không chịu gọi cô là chị hai, coi như cô có lớn tiếng, hắn cũng chưa từng thỏa hiệp. Hắn đã từng nói, đối với hắn, cô vĩnh viễn sẽ không là chị hai, bởi vì hắn yêu cô, hắn muốn cô làm người phụ nữ của hắn. Nhưng hắn đã quên những lời mình nói, cũng đã quên cô. tai nạn giao thông năm ấy đã làm não bộ bị tổn thương, xuất hiện tình tiết mất trí nhớ y hệt trong phim. Hắn nhớ mọi người, lại chỉ quên mình cô, còn có tất cả quá khứ của cô và hắn. Sau khi xuất viện, hắn biết cô là chị gái của hắn, thế là lễ phép gọi cô chị hai. Không có ai biết, mỗi lần khi nghe hắn gọi cô là chị hai, Cô cam tâm tình nguyện biến mất khỏi thế giới này. Cho đến khi đó, cô mới biết mình thống hận hai chữ này như thế nào. Cô không cần làm chị gái của hắn, cô không cần. Tại sao đến thời khắc kia cô mới hiểu ra? Cho tới bây giờ, cô cũng không bao giờ muốn làm chị gái của hắn. Nhưng tất cả đều đã muộn. Khi hắn yêu cô, cưng chiều cô, cô trốn tránh, đều đến khi cô hiểu được lòng mình, thì trong thế giới của hắn, Không còn có thẩm thiên vi, chỉ có hai chữ chị hai buồn cười này. Phi Phi, con có khỏe không? An Vịnh Tâm sờ sờ cái chán thẩm thiên vi. Sắc mặt con xem ra không tốt lắm. Con không sao. Thẩm thiên vi cuối cùng cũng nén tức giận xuống kéo ra nụ cười. Mắt đẹp nhìn thẩm thiên dục ẩn chứa tình yêu xe đắm. Trở lại là tốt rồi, ba mẹ cũng rất nhớ em. Ý cười trong tròng mắt đen không giảm. Chỉ là có chút đùa giỡn Vậy con chị Cái gì thẩm Thiên Vi liền giật mình hô lên Ba, mẹ rất nhớ em Mà chị là chị gái của em Không phải cũng nên nhớ em sao thẩm Thiên Dục hỏi Nghịt ngợm thẩm Thiên Vi dịu dàng mà thở dài nói Nhớ hắn sao Không, cô không dám nhớ Từ nhiều năm trước cho đến bây giờ Cô không dám nghĩ đến hắn Sự nghĩ đến hắn cô sẽ mất đi dũng khí sống tiếp Khi hắn quên cô, lại đột nhiên bị cử ra nước ngoài du học. Trường học lấy toàn bộ học phí làm thành học bổng hỗ trợ hắn qua Mỹ học lên thạc sĩ. Cô cũng không dám nhớ hắn. Cô sợ nhớ tới hắn sẽ cảm thấy phía trước là một mảnh hắc ám, cảm thấy không còn ý nghĩa để sống. Thiên Dục, chị làm sao có thể nhớ em? Đừng quậy nữa, về nhà đi. An Vịnh Tâm mặt không biến sắc nói sang chuyện khác. Thiên Dục, một thanh âm nữ tính dễ nghe đột nhiên vang lên phía sau họ. lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì một vị mỹ nữ với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt mị hoặc với chẳng mắt xanh lá đã tiến lên hôn vào gương mặt của thẩm thiên dục. đây là an vị tâm lo lắng nhìn thẩm thiên phi vội vàng hỏi con trai mình. thẩm thiên dục môi mỏng cười khẽ tự nhiên nói thượng quan hy là bạn tốt nhất của con ở mỹ. con chào bác trai bác gái. Thượng Quan Hy nhìn An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều lộ ra nụ cười duyên dáng. Chào con. An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều đều không thể không thừa nhận. Bọn họ đối với cô gái này có ấn tượng vô cùng tốt. Nói thật, cô gái này có chút không đơn giản. Cái loại ác ma này quả thật là đồng loại với con trai nhà mình. Thượng Quan Hy thấy Thẩm Thiên Vi chớp chớp con người màu xanh lá, cười lên. Chỉ nhất định là Thẩm Thiên Vi, chị gái Thiên Dục, phải không? Thẩm thiên vi đang ngây người thì bị điểm danh Có chút giật mình Cô lấy lại tinh thần, lễ phép cười nói Chào em Chị không giống chị gái của thiên dục một chút nào Ngược lại giống em gái của hắn hơn Tóc đen, mắt đen Thật sự rất đẹp, giống như búp bê Thượng quan hy làm như vô tâm nói Thế nhưng Trong mắt đẹp cũng không chê giấu được Mười phần hứng thú chương 12 Xem ra cô rất rảnh rỗi Thầm thiên dục đột nhiên cười lên Nhưng cho lòng không cười, lạnh lạnh nói. À, không có, không có, tôi rất bận. Thượng quan hy áo muội nhìn Thẩm Thiên Dục. Cậu biết tôi có rất nhiều việc mà. Lần này trở về tôi có rất nhiều việc muốn làm. Cô đột nhiên ghé sát bên tay Thẩm Thiên Dục. Không biết nói cái gì, hai người đều là vẻ mặt vui cười. Sau đó thượng quan hy hướng mọi người vẽ tay. Bác trai, bác gái, chị Vivi, con đi trước, bye bye. Chừng nào con rảnh lại đến thăm hai bác. Trong nhái mắt, cô liền biến mất như một làn khói. An Vịnh Tâm và Thầm Tư Kiều nhìn nhau, âm thầm cảm thấy tình huống rất không ổn. Về nhà thôi. Còn Thầm Thiên Dục vẫn bình thản nói, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không tồn tại. Thầm Thiên Vi có như không nhìn tới hướng Thượng Quan Hy rời đi, kéo theo là nụ cười chua xót Tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, cô vẫn còn hy vọng xa vời vào cái gì đây. Tràn trọc chờ mình Thầm thiên vi cuối cùng cũng không chịu được Mà từ trên giường ngồi dậy Nhìn căn phòng lạnh lẽo của mình Ngay cả hơi thở cũng đem lại Cảm giác tịch mịch Bao lâu rồi cô không về đây Cô thật sự đã quên Kể từ khi thẩm thiên dục rời đi Cô không dám trở về nữa Sợ nhìn thấy bất kỳ vật gì liên quan đến hắn Cũng sẽ nhớ tới hắn Sau đó tàn nát cõi lòng Bao nhiêu lần ở trong mộng Khóc tỉnh lại, tỉnh lại khóc Khi đó cô thật sự cho rằng mình không thể chịu đựng được. Cô còn từng suy nghĩ rằng nếu như chết đi, nó không chừng sẽ thoải mái hơn nhiều. Cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng hắn còn sống, cô không thể bỏ đi được. Tối nay, hắn thật trở lại bên cạnh cô. Cô biết, hắn đang ở căn phòng kế bên. Bầu trời của cô cuối cùng cũng trở lại. Thầm thiên vi thở dài thật sâu. Cô mở đèn ngủ xuống giường, muốn uống nước, nhưng cái ly lại trống không. Tựa như lòng của cô giờ này. Cô mất hồn tay cầm cái ly, lặng lẽ đi từ phòng mình tới phòng ăn dưới lầu rót nước. Đêm đã khuya, lầu một còn điểm một vài ánh đèn yếu ớt như ánh hoàng hôn. Xòa xòa ánh đèn chua chát, cô chậm rãi đi tới máy đun nước. Nước chảy vào trong ly, cho đến khi tràn ra, cô mới đột nhiên lấy lại tinh thần, đưa tay tắt chốt mở sau đó bưng ly nước lên xài người a một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt mình cô bị dọa sợ kêu khẽ một tiếng cảnh tượng nhiều năm trước nhiều năm sau lại tái hiện một lần nữa đang lúc cô cho là mình sẽ té ngã rất khó coi thì thân thể mảnh khảnh chưa bị kéo vào một lồng ngực nóng bỏng mà cứng rắn eo nhỏ nhắn bị cánh tay vòng thật chắc cô đụng phải lồng ngực dán chắc quen thuộc trong phút chốc Cô trợn to mắt đẹp, dưới ánh đèn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia. Trong lúc nhất thời, cô không thể phân biệt giữa hiện thực và ảo ảnh. Tình huống như thế, rõ ràng từng xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của cô. Thẩm Thiên Dục 14 tuổi, Thẩm Thiên Dục 24 tuổi. Gương mặt tuấn tú của thiếu niên cùng dung nhan tuấn mỹ của đàn ông hiện ra, làm cô không tự chủ được mỉm cười gọi. Thiên Dục, chị hai. Phèn vẹn, vẹn là hai chữ liền đem thẩm thiên vi đánh về hiện thực. Cô mở đôi mắt mở mịch tấm lệ ra. Lúc này mới phát hiện hình ảnh tuyệt đẹp kia, cuối cùng chỉ là mộng cảnh. Hiện thực tàn nhẫn chính là hắn đã hoàn toàn quên hết quá khứ của bọn họ. Bây giờ thiên dục không còn là thiên dục trước kia rồi. Cô mím môi, cố gắng che giấu sự luống cuống. Tránh thoát ngực hắn, hít hít chóc mũi, cười nói. Thật xin lỗi, đụng vào em. Thầm thiên rục dịu dàng tiến lên, lắc đầu một cái. Không sao, em chỉ là xuống uống nước. Cũng là câu trả lời quen thuộc kia, giống như 10 năm trước. Hắn không nhớ rõ, cô lại khắc cốt ghi tâm. Cô đứng ở nơi ánh đèn yếu ớt, tham lam nhìn hắn. Cô xấu hổ mượn gương mặt này, nhớ lại nhiệt độ quen thuộc kia. Trước khi hắn quên cô, luôn rất vô lại mà ôm cô, cùng cô ân ái. Còn mạnh miệng nói chỉ có ôm cô mới ngủ được. Nhưng bây giờ tất cả đều là hy vọng xa vời. Cô đã không thể nằm trong ngực hắn nữa rồi. Cô mím môi đem tất cả khổ sở nuốt vào. Chị lên lầu trước, ngủ ngon. Cứ như vậy, cô thực sự còn có thể chịu đựng được không? Nhưng đi được vài bước, thanh âm của thẩm thiên dục vang lên ở phía sau cô. Có thể nói chuyện với em một chút không? Trong phòng ăn... Cô ngồi ở bàn ăn mặt đối mặt với thiền dục, hai tay cô nắm thân ly thật chặt, cô vẫn còn kiếp sợ trong lòng. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn quên cô, chủ động yêu cầu nói chuyện với cô. Mà vẹn vẹn chỉ là một câu nói đơn giản như thế cũng có thể làm cho tế bào toàn thân cô kích động sống lại. Sau đó, bọn họ ngồi trước bàn ăn, mặt đối mặt, rõ ràng không nói gì nhưng lại không lúng túng. Nghe nói, tình cảm trước kia của chúng ta rất tốt. Thẩm thiên dục nâng ly lên uống một ngụm, con người sâu thắm dưới ánh đèn yếu ớt lé lên vẻ mê người, nụ cười bên môi nhẹ nâng lên. Sao? Thẩm thiên vi đối với vấn đề đầu tiên của Thẩm thiên dục cảm thấy có chút kinh ngạc. Rồi sau đó, từ trong cổ họng khô khốc phát ra âm thanh không chắc chắn. Ừ. Nhưng kỳ quái chính là, chị hình như rất chán ghét em. Thẩm thiên dục bỉu môi, có chút giọng điệu trêu ghẹo. Thẩm Thiên Vi trợn to mắt đẹp, cô hơi lắc đầu, vội vàng nói, "Chị không có." Hắn làm sao có thể cho rằng cô chán ghét hắn chứ? "Không phải sao?" Ngón tay dài ưu nhã vạch lên thân ly, Thẩm Thiên Dục như có điều suy nghĩ nói, "Khi đó em xảy ra tai nạn giao thông, sau khi mất đi trí nhớ, chị lại luôn đứng xa xa nhìn em, trốn tránh em, em muốn nói chuyện với chị, muốn hỏi chị cái gì?" Chị đều bay ra vẻ mặt mờ mịt, cho nên em còn tưởng rằng tình cảm của chúng ta không tốt. Tim cô đập mạnh và loạn nhịp một chút, thầm thiên vi ngầm cười khổ. Thời gian đó, chỉ là cô không thể tiếp nhận sự thật này. Chuyện thầm thiên dục quên cô đã gây cho cô đả kích quá lớn. Trừ lén lén nhìn hắn và âm thầm đau lòng ra, cô thật sự không biết còn có thể làm gì. Chị tuyệt đối không có chán ghét em cô yêu hắn như thế, làm sao có thể chán kết hắn? vậy sao? thẩm thiên dục tựa hồ có chút nghi hoặc. sau đó bởi vì vội vàng ra nước ngoài, cho nên cũng không có thời gian nói chuyện với chị. chỉ nghe ba, mẹ, con có mặc lần nói qua, từ nhỏ đến lớn, người hiểu rõ em nhất chính là chị. tình cảm của chúng ta vẫn luôn thân thiết, không ai có thể chen vào. em là em trai của chị, chị dĩ nhiên phải thương em. một lúc sau. Thẩm Thiên Phi mới miễn cưỡng mở miệng Mặc dù ở trong lòng cô Hắn đã sớm không phải là em trai Nhưng bây giờ Tất cả lại trở về điểm khởi đầu Một chút khó hiểu thoáng qua con ngươi. Thầm Thiên Dục nhìn cô Có chút ý tứ rõ xét Thật ra có một vấn đề em suy nghĩ đã lâu rồi Nếu chúng ta có tình cảm tốt như thế Chị lại rất thương em Vậy tại sao em lại chỉ quên một mình chị Đây không phải là rất kỳ quái sao Chị Y Thầm thiên vi cứng họng nhìn hắn Cô không biết phải giải thích như thế nào Cái vấn đề này cô biết đáp án Tại sao hắn chỉ quên một mình cô Nhưng cô không thể nói cho hắn biết Bọn họ đã từng điên cuồng như vậy Nếu như nói ra Hắn nhất định sẽ cảm thấy rất hoang đường Cho là cô nhất định là bị điên Cuối cùng cô chỉ có thể bắt bác sĩ trả lời Có lẽ là sự trùng hợp Là thế à Thầm thiên dục không có ép hỏi nữa chỉ cười toe toét, ý vị thâm trầm. "Vậy em sau này không cần lo lắng nữa, em rất sợ chị không thích em." "Làm sao có thể như vậy?" Trong mắt Thẩm Thiên Vi hiện rõ sự cương triều, gần như là không tự chủ được mà đưa tay ra, giống như trước đây xoa xoa mái tóc đen của hắn. "Chị tình nguyện ở bên cạnh em cả đời, nhìn em không muốn đi đâu cả." Vừa dứt lời, Cô nhìn thấy trong tròng mắt đen của hắn lóe lên một tia ấm áp rồi đột nhiên biến mất. Cô mới giật mình hiểu ra mình đang làm cái gì, chợt rút tay về. Nhịp tim của cô đập như nổi trống. Bây giờ thầm thiên dục đã là một người đàn ông trưởng thành, cô làm sao còn xem hắn là thiên dục trước kia. vậy em không đi đâu hết, mỗi ngày đều ở nhà để cho chị nhìn em. Thầm thiên dục cũng không để ý, cười cười nói. Nói thật dễ nghe. Thẩm thiên vi thời hắn không có biểu hiện khác thường mới thở nhẹ một hơi cười lên. Vào giờ phút này, cô yếu ớt hiểu được trên thế giới này trừ Thẩm thiên sụp ra không ai có thể mang đến cho cô niềm sung sướng cực hạn cùng sự thống khổ tột cùng. Từ rất lâu, rất lâu về trước, sinh mệnh của cô đã xoay quanh hắn. Cho dù hắn không hề nhớ rõ nhưng chỉ cần hắn còn sống thì cô vẫn còn tồn tại. Đúng rồi, em nghe nói chị học đại học luật Nhưng mẹ lại nói bây giờ chị đang làm cô giáo ở nhà trẻ. Thẩm thiên dục chuyển đề tài, nhàn nhạt, nhạt hỏi cô. Àm, cái này. Thẩm thiên vi khẽ bím môi. Thật ra là vì chị học luật không được giỏi lắm. Nghề luật sư cũng không hợp với chị nên mới chọn một nghề khác. Thật sự là như vậy sao? Chỉ có chính cô biết. Không phải, hoàn toàn không phải vậy. Bởi vì mối quan hệ của ba... Từ nhỏ cô và thiên dục đối với kiến thức về pháp luật rất tinh thông, đặc biệt là cô. Cô vẫn mơ ước có thể cùng ba trở thành một đại luật sư danh tiếng. Nhưng kết quả, hắn đi rồi, cũng mang theo tất cả mục tiêu và lẽ sống của cuộc đời cô. Có một khoảng thời gian rất dài, cô không biết mình phải làm gì, cảm giác mình giống như một cái xác không hồn. Cho đến một ngày kia, vào một buổi trưa cô không hiểu sao, Bước chân của mình dừng lại bên ngoài một nhà trẻ Nhìn xuyên qua giàn hoa thanh đăng Cô thấy những đứa trẻ hoạt bát đang cười đùa vui tươi Làm cho lòng cô bị cuốn hút và một lần nữa xung động Thế là cô lựa chọn là một giáo viên nhà trẻ Chỉ có bọn nhỏ đơn thuần Ngôn ngữ cùng tiếng cười trong trào Mới có thể nhắc nhở cô là mình đang tồn tại Làm giáo viên nhà trẻ rất thú vị sao? Thầm thiên dục không hỏi nữa Chỉ là theo đó hỏi tiếp Cũng không tệ lắm, mấy đứa nhỏ có lúc rất nghịch ngợm, nhưng bọn nó cũng thật đáng yêu, thường làm cho chị dở khóc dở cười. Nói đến mấy đứa nhỏ, cô liền không nhịn được mà nâng lên nụ cười bất đắc sĩ. Thật muốn nhìn xem, thầm thiên dục uống một ngụm nước, cười cúc khích. Vậy chừng nào em rảnh có thể đến nhà trẻ xem một chút? Thầm thiên vi không kịp suy nghĩ kích động mở miệng nói. Được. Đột nhiên cô cảm thấy không khí có chút xấu hổ. Cô bị chính mình hù sợ vì đã chủ động đưa ra lời mời. Cô hò hai tiếng. Thật ra thì em vừa mới trở về, hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt. Đi dạo chơi một chút cũng xem là một loại nghỉ ngơi. Huống chi em còn muốn nghe nhiều về chuyện trước kia của chúng ta. Tại sao? Thầm Thiên vì mất hồn. Em muốn biết chuyện lúc trước của chúng ta cũng không được sao. Hẳn nói ra có chút út ức. Không phải. Thẩm thiên vi sờ mũi một cái, chỉ là lo lắng hẳn sau này hỏi đến. Thẩm thiên vi sờ mũi một cái, chỉ là lo lắng sau này hắn hỏi đến. Cô suốt cuộc nên nói sao đây? Sau một lúc lâu, lại là một trận trầm mặc. Thẩm thiên vi trầm ngâm suy nghĩ, không phát hiện mình chầm chầm nhìn hắn quá mức. Sau đó một vấn đề được chôn sâu trong nội tâm thật lâu mới từ bên môi cô chậm rãi phát ra. Thiên dục, mấy năm nay ở nước Mỹ. Em có khỏe không? sức khỏe. sức khỏe sao? Vậy thì tốt. Chỉ cần hắn tốt, cô liền thấy cái gì cũng tốt. Hốc mắt của thẩm thiên vi hơi nóng, cô đột nhiên đứng dậy, nếu như ở trước mặt hắn khóc lên, vậy thì quá khó coi. Trong lòng có chút khó chịu liền xoay mình, lời nói của cô có chút không mạch lạc. Chị, chị ngày mai còn phải đi làm, chị đi ngủ trước. Đúng rồi, em cũng nên sớm nghỉ ngơi. Ngủ ngon. thầm thiên vi không nghe thấy thẩm thiên dục trả lời đã vội vàng lên lầu biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa phòng khách tĩnh lặng chỉ còn lại một mình thẩm thiên dục ngón tay thon dài trắng nõn sẹt qua thân ly một nụ cười nhẹ nhàng chậm rãi từ môi hắn dâng lên trong mắt đèn cúp xuống không thấy rõ sự thâm thúy cất giấu trong đái mắt hắn dùng giọng nói mề hoặc nhẹ giọng hướng về phía cô biến mất mà nói Ngủ ngon, Phi Phi. Nhà trẻ Thanh đằng, giờ tân học là lúc người đông như nước thủy triều dâng. Tất cả giáo viên đều đứng trước cửa lớn của nhà trẻ, trông chừng những đứa học trẻ nhỏ chờ người thân chung tới. Những đứa trẻ kêu líu xíu, đùa giỡn, làm cho tất cả giáo viên đều luống cuống tay chân. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi hạng sang đột nhiên từ đầu hẻm chạy vào, dừng lại ở ven đường cách nhà trẻ không xa, đưa tới không ít sự chú ý. Các bạn nhỏ cũng tò mò chỉ vào thứ phát ra âm thanh. thẩm thiên vi không tự chủ được nhìn theo, đồng thời nghe một cô giáo ở bên cạnh than thở. Không phải là người thân của đứa nhỏ nào chứ, chỉ là trong trường chúng ta không có nhà nào tới đón con bằng cách gây chú ý thế này. Cô giáo từ vừa mới tốt nghiệp đại học còn có chút trẻ con mơ mộng. Tốt nhất là chú của một đứa nhỏ trong lớp mình, chú nhỏ nha, nhất định là một người đàn ông độc thân Hoàng Kim nha. Mọi người dù dít suy đoán khiến Thẩm Thiên Vi lắc đầu, nở nụ cười. Cô mới đưa một đứa nhỏ giao cho người thân của nó, sau đó liền nghe cô giáo tử nhỏ giọng kêu. Wow, xuất hiện, quả nhiên là người đàn ông độc thân Hoàng Kim, thật trẻ tuổi, rất đẹp trai đấy. Thẩm Thiên Vi đưa tay sửa sang lại một ít tóc rơi ra, không chút để ý ngước nhìn về phía đó. Một bóng dáng cao to mạnh mẽ, sám giỏi đang đứng cạnh xe. Cô đột nhiên mất hồn. Người kia mặc một cái áo màu xanh da trời, bên ngoài khoác một cái áo vest màu xám cho nhạt. Hắn mặc một cái quần jean đơn giản mà xa xỉ, phong cách tùy hứng lại mê người một cách khác thường.